sướng tập thứ sáu nam hải quỳ khư trường thứ năm bàn sơn chấn hải quà dọn đặc của nguyễn thành động cơ thúc đẩy một nhà thắng hiểm không ngừng liều mạng dẫn thân vào chốn nguy hiểm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 Dựa vào bí thuật mộc kim của anh nhất, Cộng thêm tuyệt học ban sơn chấn hải giáp truyền của cô sơ Lê Dương. Tiền tài phu quý này, Chẳng về tay chúng ta, Thì còn về thầy ai được nữa chứ. tên béo cũng hỏa theo. Nào chỉ có hết tiền tiên cứu, Thế này phải nói là Đang muốn lấy vợ, Trên trời tự dưng lại rơi xuống một nàng, Lâm đại ngọc ấy chứ. Tư nhất, Tô thầy cậu đừng có dầm giả nữa, Mà Màu màu,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 kể đó tôi kéo cô ra góc hành lang vắng vẻ. Bây giờ mới đem chuyện đi vực xoáy sàn hồ, trục vớt con tàu đắm ra bàn bạc. Sir Lizard nói. Lúc đấy anh không nhận lời ngay là đúng lắm. Ra sư trần nóng lòng quá. Dù có những đội trục vớt khác để mắt đến con tàu đắm ấy, nhưng trong thời gian ngắn, e rằng cũng không thể đưa ra phương án gì khả thi cả đâu. Tình hình ở vùng biển vực xoáy sàn hồ tôi cũng biết sợ qua. Nơi đó xưa này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 phòng tìm ra con đường tiến vào vực xoáy săn đồ. Việc này tuy hết sức mờ mịt xa xôi, nhưng cũng tương đối khả thi. Trong cuốn thập lục tự âm dương phong thủy mỹ toán của tôi, có viết rất tường tận về chi mạch Nam Long. Tỷ chúng ta đang ở cách nơi ấy cả vạn dặm. Không biết tình hình ở chỗ hải nhạn ấy có trùng khớp với hình thế của chi mạch Nam Long được viết trong sách hay không. Nhưng dù sao thì cũng phải đi thần ra viện xem thử một phần mới chắc chắn.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 Tôi chơi liệu đạn của tôi Sở trường có mô kim hiệu ý Và ban dân đạo nhân Chính là nắm giữ ưu thế kỹ thuật tuyệt đối Của văn hóa truyền thống Trung Quốc Sở cũng xuất thân Từ một gia đình thám hiểm Dòng máu kế thừa rất nhiều rèn Của những nhà thám hiểm kiệt xuất Tùy thường mang tôi là hạng háo Chỉ sợ thiên hạ không loạn Nhưng thực sự thì Bản thân cô cũng tuyệt đối Không phải là người có thể ngồi yên một chỗ nhàn dối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 Chẳng còn tâm trạng đâu mà nhiều lời nữa Truyền dịch xong liền về nhà ngủ một giấc lấy lại sức Buổi trưa hôm sau Giáo sư Trần đến thăm Ông đã nghe sư lê dường báo chuyện chúng tôi Đồng ý đi tìm tần vườn chiếu cốt kính Liền đặc biệt dặn dò Hải Nhãn ở Nam Hải sâu bông thế đấy Sợ rằng có liên quan rất lớn đến độc quỷ không đáy Ở thành cổ tình tuyệt Cả cậu đã quyết định đi vực xoáy sản hộ Câu chuyện này tôi phải nói trước cho các cậu biết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 để đón chờ các tập tiếp theo